các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy giờ Diễm mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt trang điểm sơ sài, rồi phóng đi ăn sáng. Thành phố này đa số tiệm phở đều mở lúc 9 giờ. Chỉ có một hai tiệm hủ tiếu của người Hoa mở từ 6 giờ. Dĩ nhiên, Diễm không đói nhưng nàng muốn ra khỏi căn nhà rùng rợn của mình khi trời chưa sáng rõ. Nàng gọi tô hủ tiếu Triều Châu và ly cam vắt, ngồi ăn uống từ từ cho qua thì giờ. Rồi sau đó, nàng chạy thẳng lại nhà bố mẹ mình. Ông Hiếu, bố diễm, đã đi gym theo thói quen từ mấy năm nay sau khi khám phá ra mình bị tiểu đường nhẹ. Vicky đã đi học, nhà chỉ còn mình bà Hiếu đang loay hoay dưới bếp. Một ngày thì giờ của bà ở nhà bếp nhiều hơn ở trên nhà khách. Bà thích làm thức ăn cho chồng cho cháu. Vì vậy, ông Hiếu gắn cho vợ cái tivi ngay ở trong bếp. Để bà vừa làm vừa coi chương trình các đài Việt Nam. Nghe tiếng bấm chuông, bà chạy ra mở và ngạc nhiên thấy Diễm. Bà sững sốt kêu lên: "Ôi trời, đi đâu sớm thế hả con?" Diễm bước vô nhà, bà nhìn đăm đăm và lo âu hỏi: "Ô hay. Sao mà con ốm hay sao mà mặt mũi phờ phạc thế kia hả?" "Để để vào đây ta ta cạo gió cho." Diễm ngượng cười để mẹ đỡ lo. "À không, con đâu có ốm đau gì đâu. Tự dưng mấy hôm nay mất ngủ." Có lẽ là vì nhà vắng quá. Bà Hiếu quay bước và nói: "Ai xuống đây xuống bếp với mẹ, tao đang rở tay." Diễm kéo ghế ngồi ở bàn ăn và hỏi cho có chuyện: "Ủa, mẹ đang nấu gì vậy mẹ?" Bà Hiếu đi nhanh lại quầy rửa chén và đáp: "Ủa thì làm mấy cái bánh giò đây này. Hai ông cháu nhà nó đều, đều đều đều muốn ăn bánh giò mẹ làm. Lát nữa mẹ mang về mấy cái mà ăn nhé." Giờ này Diễm còn tha thiết gì đến việc ăn uống nữa đâu. Nàng đứng dậy lại bên mẹ và nhặt đè Ừ, con ở một mình thấy quạnh quẽ quá. Nhiều đêm chả ngủ được. Hôm nọ con định đón cháu Vicky về là cũng vì thế đó. Bà Hiếu đang rửa lá chuối ngẩng lên quay sang nói: "Ơ hai. Thế sao bảo là con quen với cái anh gì làm ở city? Nên nếu mà anh ấy hiền lành tử tế làm sao mà, mà không tiến tới với nhau cho rồi? Năm nay con cũng gần 40 rồi chứ còn non trẻ gì?" Diễm buồn rầu đáp: Ôi mẹ ơi, chuyện của con với anh ấy thì chắc cũng chẳng đi tới đâu đâu Tạm thời con sang bàn với bố mẹ là Nếu mà cháu Vicky nó không muốn về nhà thì Hay là bố mẹ cho con sang ở đây cho nó vui Bên này nhà cũng còn dư phòng phải không mẹ Bà Hiếu chép miệng nói Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì giữa tuyện ấy thì tốt quá rồi Bố mẹ là cũng tính nói với con từ lâu rồi Một mình con làm gì nguyên một cái nhà to tát như thế nó phí đi dọn sang đây với bố mẹ rồi bán hay là cho thuê cái nhà đó, tháng cũng được khối tiền." Diễm mừng rỡ nói. "Ồ, vậy thì con con dọn sang ngay hôm nay được không? À, bố đâu rồi mẹ? Con con cần phải nói với bố một tiếng được không?" Bà Hiếu gạt đi. "Thôi, cứ dọn về cho rồi đi, lát bố mày về để tao nói với bố mày." Thật ra thì ngay từ ngày Diễm đem con gái sang gửi bố mẹ, ông bà Hiếu đã muốn Diễm về đây ở chung luôn rồi cho thuê căn nhà của Diễm. Nhưng Ông nghĩ lại và bảo vợ: "Bà để tùy nó quyết định, thằng Tường bỏ nó rồi, nó cũng cần quen người này người kia chứ, chả nhẽ cứ thôi thủi một mình mãi, mắt nó về đây thì ai đến thăm nó cũng ngại, nói toạc ra là nó cần cái chỗ tiếp khách, bà có hiểu ý tôi hay không?" Có nghĩa là ông rất muốn gần con, nhưng để tùy ý con chọn lựa, bẩy diễm cũng cần có một nơi riêng biệt để hẹn hò. Bây giờ Diễm đòi về, tất nhiên ông hết sức vui mừng. Diễm hân hoan chào mẹ rồi ra xe. Nàng phóng lại tiệm neo mở cửa cho các cô thợ rồi lại quay về nhà. Tạm thời, nàng chỉ mang quần áo và vài thứ dụng cụ cá nhân bởi nhà bố mẹ nàng đầy đủ cả. Đang xếp quần áo vào vali thì có tiếng gõ cửa. Nàng giật thót người hoảng hốt đứng dậy. Thời buổi cellphone, ai muốn đến nhà người ta đều phải gọi trước chứ làm gì có cái kiểu bất ngờ gõ cửa, họa chăng chỉ là nhân viên bưu điện đưa thư bảo đảm hoặc Jehovah Witness đến giảng đạo hoặc nhân viên cảnh sát cần gặp mà thôi. Từ bờ ngủ, nàng rón rén bước ra, sống kiểu này hồi hộp quá có ngày đứng tim mà chết. Diễm nhìn qua khe cửa thì hóa ra là hai gã đàn ông đứng bên chiếc xe nàng đang đậu. Nàng thờ phạo vì nhận ra hai gã ấy không phải là cảnh sát Nhưng đồng thời cũng khá bực mình vì đó là hai gã người Mẽ, Fernando và Ramon đã đào huyệt chôn tường rùm nàng. Mặc dù đoán chắc là họ đến để xin tiền hay nói đúng hơn là để tống tiền, nhưng Diễm vẫn phải mở cửa ra gặp họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net